Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở đó, bỗng nhiên ông có nghe tiếng gọi long ơi, long Ông ai gọi tôi vậy? Vậy là người quen rồi Ông nhìn tới nhìn lui không thấy ai hết Vậy mà gọi ông Ông sợ quá <cười> Ông khóa xe lại rồi chạy một mạch vào xóm của nhà con Phải nói hồi trước giải phóng thì nhà cửa còn thưa thớt dữ lắm Mấy cái người mà họ sống ở phía bên cây dầu, á, họ nói là họ hay thấy ở phía trên cây dầu có đùng đưa một cái giỏng, rồi thấy có người đàn bà mà ngồi bồng con ở trên đó. Lúc mà con cỡ 10 tuổi thì con vẫn còn thấy cái cây dầu đó. Rồi có một ngày giữa trưa vậy đó, bỗng nhiên trời mưa to, gió lớn, xét đánh lên ầm ầm. Không biết lúc đó có ai mà đông đưa ngồi trên cây dầu đó không thì không biết. Mà xét đánh cây dầu nó nó tét ra làm đôi luôn. Con, con nghĩ chắc lúc đó ở trên cây dầu có ma đang ở cho nên xét mới đánh như vậy. Đó là con nghĩ gì thôi, không biết có đúng hay không. Rồi từ khi mà xét đánh cây dầu đó rồi, người ta mới đốn hạ cây dầu đó luôn. Rồi sau này sau khi mà cây dầu đó đốn hạ rồi, thì chú Long mỗi lần ổng chạy xe trưa trưa, ổng đậu xe ở nơi cái xóm nhà Tây đó, thì ổng không còn nghe ai gọi tên ổng nữa. Như vậy thì trước đây mà cái người gọi tên ổng chắc chắn là ở trên cây dầu đó rồi. Rồi sau này cái xóm nhà Tây, tức là sau năm 75 người ta gọi là sao giải phóng đó, thì bây giờ nó đã trở thành trường học rồi, và do mấy sơ phụ trách giải ở đó. Còn phía... Bên cây dầu mà trước đây, đó nay thì đã thành trung tâm y tế quận 10 rồi đó chú Thảo. Còn cái câu chuyện này đó là do chị dâu, chị dâu của con kể. Chị dâu con đó là con dâu của cô Tư ở phía bên nội, nhé. chị kể lại. Rồi bây giờ trong chuyện này con cũng xin dùng cái nhân xưng đại danh từ là tôi để cho tiện kể. Chị dâu tôi là gốc ở miền Tây. Sau khi lấy chồng rồi thì mới lên Sài Gòn ở tới giờ. Má chồng của chị là cô ruột. À, cổ thứ tư là cô ruột của tôi, tôi gọi là cô tư. Ba tôi là, là em, là thứ năm. Ở trong gia đình phía bên nội. Nhà nội tôi chỉ cách nhà tôi có một con hẻm mà Nên tôi hay qua bên đó để thăm mọi người ở trong gia đình Rồi theo những gì tôi được biết thì chị dâu tôi có một người em gái rất đẹp Phải nói gái miền Tây mà Mái tóc thì dài Mặn mà lắm Chị ấy tên là Loan Rồi không biết gì buồn gia đình hay chuyện tình cảm hay là làm ăn thất bại gì đó Mà chị Loan tự tử hai lần Mà không có chết Lần thứ nhất chỉ uống thuốc rầy cũng cứu được Lần thứ hai Trời ơi nghe ớn Chỉ ăn bánh bò mà chỉ cắm với thuốc chuột Chắc có lẽ số chỉ chưa tận Cho nên dù có tự tử Hai lần như vậy cũng được phát hiện và cứu sống Sau hai lần tự tử đó thì chị Loan rời quê để đi ra Đà Lạt làm ăn thì Lâu lâu tôi có qua tôi thăm hỏi chị dâu tôi Thì chị nói là em của chị đi ra Đà Lạt rồi Thì chỉ vậy thôi. Theo tôi biết được á, hồi chị Loan mà bỏ quê lên Sài Gòn để ở, có quen một anh. Anh đó ở cách nhà tôi chừng 4-5 con hẻm gì thôi. Phải nói hai người yêu thương cũng dữ dội lắm mà. Rồi cũng hứa hẹn cho nhiều cái tương lai ở trước mắt nữa. Sau khi chị Loan ra Đà Lạt một thời gian, chị lại quay về lại Sài Gòn. Rồi dọn luôn vô nhà cái anh người yêu của chị để ở. Ngày mà chị dọn về ở chung với anh. Trong xóm. Ai cũng biết hết. Rồi có người chọc ghẹo chỉ như thế này. Em về là tốt à. Em không về. á Mai mốt nó có bộ khác cho em biết. <cười> nói Nói chơi cho vui vậy. Nhưng mà không biết cái câu nói đó nó vô tình hay cố ý mình không rõ nha nhưng mà tao nói chơi thôi nhưng mà không hiểu chị Loan chỉ suy nghĩ nông cạn sao đó rồi chỉ buồn phiền cho nên sinh ra nông nổi chỉ tự tử nữa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện